Chuyện môn tỉnh hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 11 bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên qua giọng đọc của MC Kim Thành. Làm anh phải vặn người lăn tròn trên đất về phía Dung. Dung hoảng hốt phanh lại trước khi ngã sấp vào người Việt. Xe tải phóng đi, gã đàn ông đâm giao vào Việt chạy vài bước đuổi theo, túm lấy tay đồng bọn, mượn lực nhảy vào thùng xe tải. Người dân xung quanh bị thu hút và đánh thức bởi tiếng gào thóc đổ sâu ra ngõ xem có chuyện gì. Dung ôm lấy Việt, ấn chặt vào vết thương đang ổng ập chảy máu, hét lên cầu cứu. Anh ấy đang bị thương rất nặng, ai có xe máy, làm ơn giúp tôi đưa anh ấy vào bệnh viện với, tôi sợ gọi cấp cứu sẽ không kịp nữa. Một vài người hàng xóm nhận ra Dung, nhanh tay hỗ trợ đưa Việt vào bệnh viện gần nhất. Bà Tuế và Thóc chạy tới nơi thì hàng xóm tốt bụng đã đưa Dung và Việt đi cấp cứu. Việt được đưa thẳng vào khoa cấp cứu, dao đâm vào ổ bụng nhưng may mắn không ảnh hưởng tới nội tạng bên trong. Vết hương dày 7cm Cần phải nằm viện theo dõi thêm Dung nhìn trầm trầm băng gạc Quấn quanh bụng Việt Ánh mắt cô lướt đến vết sẹo lồi trên tay trái Lại liếc qua lớp da non Bao bọc toàn bộ cánh tay phải Toàn bộ tia sáng trong mắt cô đã biến mất việt giả bộ ho khan Để thu hút sự chú ý của cô Nói một bí mật cho em nghe nhé Tôi biết võ nên khi đứng trước nguy hiểm Cơ thể của tôi sẽ tự động điều chỉnh tư thế Sao cho cơ thể chịu tổn thương, tổn thấp nhất. Lời nói hài hước nhạt nhẽo, đổi lấy nụ cười gượng gạo của Dung, méo mó xấu hơn cả khóc. Hiện tại, Việt nằm trên băng ca phẫu thuật, tại căn phòng hậu phẫu, đợi đủ giờ mới được đưa về phòng bệnh. Căn phòng vô trùng, một bệnh nhân chỉ cho phép một người nhà túc trực trong nom. Từ khi Việt được đưa vào đây, Dung vẫn luôn im lìm nhìn anh. Cô kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cơ thể đầy dẫy các vết thương liên quan mình là vết sẹo khi giúp cô chặn con dao của đám côn đồ thu phế bảo kê là vết bỏng lớn phủ kín cánh tay khi giúp cô tránh khỏi nồi dầu ăn sôi ủng ục hiện tại vết thương mới nhất là ngay ổ bụng là vì giúp con trai cô thoát khỏi đám người chưa biết thân phận việc nói anh thích cô anh nói bản thân đủ kiên nhẫn để đợi chờ ngày cô nhận lời tình thương của anh đủ lớn để bao dung cho hai người khi đó dung tin sự chân thành của người đàn ông này và giờ đây sự trung thành hết lòng hết dạ của anh như vạn xoắn trái đêm dung cô đã kiềm chế không khóc suốt quá trình bác sĩ cứu chữa cho việt tận đến khi vết thương được xác định không tổn thương nội tạng vết rách do dao đâm được khâu lại thành từng mỗi chỉ lòng cô vẫn không ngừng đau đớn khổ sở cánh tay rụm gió bởi lớp da non chậm chạp dơ lên cao ngón tay hứng lấy giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi của dung Giọng Việt dịu dàng cưng chiều Đừng khóc Tôi không chịu được khi thấy em rơi nước mắt Dung nắm lấy bàn tay có nhiệt độ thấp của Việt Trân trọng đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn Việt run lên vì khóc Từng nụ hôn nhỏ vụn Di chuyển dần dần dọc cánh tay Cơ thể anh đã được sát trùng Tẩy đi mùi máu tanh nồng Quanh quần mối cô là mùi đặc trưng trong bệnh viện Hơi thở của Việt trở nên nặng nhọc Kích động trước hành vi câu dẫn của Dung Môi dùng dừng ở đầu vai của cánh tay bị bỏng đã kéo ra non, màu môi trắng bệch run run thổn thức. Việt cảm nhận rõ giọt nước khẽ rơi xuống vai anh, từng giọt, từng giọt như trăm nghìn mối tên sắc nhọn găm vào trái tim. Anh đau lòng xoa nhẹ tóc cô, dung mạnh mẽ đánh đá, bản lĩnh sau quãng thời gian bươn mặt ra đường buôn bán về hè. Thực ra bản thân cô rất dễ xấu hổ và nhút nhát trong tình yêu chủ động làm các hành vi bộc lộ tình cảm nơi công cộng, vốn không có trong từ điển của Dung. Vậy mà khi tận mắt chứng kiến, máu loang lộ trên cơ thể Việt, chút lưỡng lửa trước tình yêu sâu lắng của Việt đã biến mất trong cô. Cái gọi là cần thời gian suy nghĩ, có nên nắm tay người đàn ông này xây dựng gia đình hay không, đã biến mất như làn khói, khi đứng trước tính mạng của Việt bị đe dọa. Nếu Việt mất vì vết thương nặng, thì thứ đợi cô ở phía trước, Chính là vực sâu không đáy Cô biết bản thân mình khắt khe trong chuyện tình cảm Đã xác nhận bản thân có tình Thì sẽ dồn hết tâm tư trang nghiêm quý trọng nó Nghiêm cẩn trung tình với nó Một khi tình yêu này mất đi Dùng tin đến hết cuộc đời Bản thân cô sẽ không thể yêu lần thứ hai Môi dung dừng trên bờ môi lạnh lẽo của Việt Bàn tay anh luồn vào tóc cô Âu yếm cẩn cổ thanh mảnh. Làn da sau gáy của Dung trở nên nóng gian ngứa ngáy Giữa mùi thuốc sát trùng ở nơi công cộng Hai người quý chồng từng giây phút Trao nhau sự tình yêu Nụ hôn mềm nhẹ Như khẳng định đối phương vẫn ở đây Hơi thở nóng hổi Da thịt ấm áp Đảm bảo người thương trong tim vẫn bình an chung một nhịp thở với mình Nụ hôn kết thúc Dung ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh băng ca Đỏ mặt Anh nằm nghỉ đi Em ra mua một số đồ vật dụng cần thiết Qua chuyện này Dung cũng tự động Thay đổi cách sương hồ Đã xác định tình cảm của bản thân Cô không thích kiểu sương hồ khách giáo Xa cách trước đây Không gần đâu Chút nữa Kiên và Giang sẽ vào đây Mấy chuyện này cứ để bọn nó làm Có em ở đây rồi Anh còn làm phiền đến bạn bè giữa đêm khuya làm gì Có phải không tin tưởng em không Anh muốn báo cảnh sát chuyện xảy ra tối nay Anh bị thương Đi lại không tiện Anh tính ủy thác toàn bộ cho luật sư xử lý chuyện này Kiên và Giang quen biết luật sư Bọn nó làm việc sẽ nhanh hơn Dung cắn môi xấu hổ vì hiểu lầm ý Việt Em đợi một chút Thằng Giang tới đây rồi sẽ đưa em về Giờ này muộn rồi Tôi không yên tâm để em đi lại một mình ngoài đường đâu Đêm nay em sẽ ở lại với anh Không được Sức khỏe của em kém như vậy Phải về nhà nghỉ ngơi Không cho thức đêm Tình cảm vừa xác định Nồng nàn chưa tới một phút đã nảy lửa đối chọi gay gắt Việc biết sức khỏe của Dung yếu hơn người thường Bởi quả thận được ghép trong cơ thể Thân thể của cô quan trọng hơn vết thương nhỏ trên người anh Anh kiên quyết ép cô về nhà nghỉ ngơi Giọng từ chối khá gai gắt làm Dung giận dỗi Cô lườm anh đứng bật dậy Được, vậy anh cứ nằm đây đợi bạn bè đi Em về, ngoan, không giận Ai thèm giận chứ Không giận thì để thằng Giang đưa em về Không cần Em có chân có tay, em tự đi về dùng liếc mắt nhìn bình chuyển nước biển vươn tay điều chỉnh tốc độ đường chuyển nước Rồi đi thẳng một mạch ra khỏi phòng bệnh Biển cười cưng chiều nhìn theo lưng cô thật lâu Ra tới bên ngoài hành lang vắng người Dung mới cảm nhận rõ hiện tại đã rất khuya Các phòng bệnh đã tắt hết đèn điện Chỉ còn ánh sáng yếu trên hành lang yên tĩnh Đi đến một góc khuất Không có người nhà bệnh nhân ngồi ngủ trên ghế đợi Lấy điện thoại ra tìm số bà Tuế Một khung thông báo hiện lên giữa màn hình Pin còn 2% Cô vỗ chán tự trách Cũng tại cái tính hay quên sạc điện thoại của mình Hy vọng kịp nói vài lời với mẹ Kết nối điện thoại vừa thông Giọng lo lắng của bà Tuế vang lên nồn nóng con sao rồi dung Thật sự con không bị thương chứ Sao mẹ nhắn tin lại không trả lời Đám côn đổ bắt Phương là ai Mẹ gọi điện cho cái Phương mà không ai bắt máy Anh biệt là nạn nhân Anh ấy báo cảnh sát sẽ hợp lý không Việt là ai Là người đàn ông bị thương kia à? Dùng đang lo cho sức khỏe của Việt Nên không nhận ra giọng nói thăm dò của bà Tuế Người bị thương phải bảo Việt Là ông chủ công ty nơi con đang làm việc Ờ Chính là người từng cưỡng hôn con đấy Còn thần thiên với cậu ta từ bao giờ Không phải con nói Hai người chỉ là cấp trên cấp dưới thôi hả Con sẽ giải thích chuyện đó sau Điện thoại của con sắp hết pin rồi Không thể nói nhiều được Dùng hỏi ra lo lắng trong lòng Thóc sao rồi hả mẹ Thằng bé có bị thương không Tâm trạng thằng bé thế nào Thóc không bị thương nhưng mà cứ khóc suốt Mẹ dỗ dành rất lâu Mới dỗ được nó ngủ Rốt cuộc có chuyện gì vậy Dung Sao đang yên đang lành lại đánh nhau Đám người ác ôn bắt cái Phương là ai Con cũng không rõ nữa Bởi vì trời trở gió như sắp rông Nên con dọn hàng sớm Về tới đầu ngõ thì thấy có người đánh Thóc Con và anh Việt chạy tới cứu thằng bé Thì mới biết chị Phương bị bắt lên xe tải Chuyện gì xảy ra phải đợi cảnh sát điều tra thì mới rõ được. Mẹ để ý thấp giúp con. Sức khỏe thằng bé vốn yếu. Con sợ đêm nay nó sẽ sốt nhẹ đấy. Ý con là sao? Con không về nhà à? Anh Việt phải nằm viện để theo dõi vết khâu ở bụng. Đêm nay con ở lại bệnh viện. Nhà cậu ta không có người à? gọi người nhà của cậu ta đến chăm sóc chứ. Con đừng quên bản thân là mẹ đơn thân. Đêm hôm ở một mình với đàn ông còn ra thể thống gì nữa? Mẹ đợi cửa, con về ngay đi. Con phải ở lại bệnh viện đêm nay. Anh Việt bị thương vì cứu thóc. Con không thể để anh ấy một mình trong bệnh viện được. Mẹ không đồng ý. Mẹ sẽ thức đợi cửa đến khi con về. Mẹ em. Điện thoại sập nguồn đứt liên lạc vì hết pin. Dùng xoa xoa mặt. Tự lầm nhầm. Mẹ làm sao thế nhở? Rõ ràng anh ấy bị thương vì cứu thóc. Thái độ của mẹ là mình có cảm tưởng mẹ rất ghét anh ấy. Dùng tự gốc vào chán để nhắc nhở bản thân mình suy diễn linh tinh. Được rồi, cứ đi mua đồ dùng cần thiết cái đã Chút nữa về phòng kiếm dây sạc pin Rồi sạc cho đầy pin Gọi điện thoại hỏi mẹ rõ là được Tiếc là dự tính không thể xảy ra Giữa đêm Các quán xá, cửa hàng trước cổng bệnh viện Không còn sự tấp nập kẻ mua người bán như ban ngày Một lòng lo nghĩ về việc Cô không chú ý có chiếc xe tài loại nhỏ Đi ngược chiều ngày càng áp sát mình Xe đột ngột dừng lại bên cạnh Dung Dung giật mình chân di chuyển vào bên phía tay phải theo bản năng nhưng động tác không nhanh bằng bóng người đội mũ lưới chai đeo khẩu trang nhảy xuống khỏi thùng xe một chiếc khăn tẩm thuốc chụp vào mặt sung cửa thùng xe đóng lại xe tải loại nhỏ lao đi thuốc mề ngấm sự phản kháng yếu ớt của sự phản ánh yếu ớt kết thúc trước khi ý thức bị bóng tối nuốt chửng Dung chỉ kịp thu lấy thông tin bản thân bị kiềm chế bởi hai người đàn ông vạm vỡ Tại biệt thự 7 tầng trên đường Nguyễn Khang, bà Bích vội vàng đưa Khiết Nhã về nhà. Thời điểm xe taxi dừng trước cổng nhà, bà Bích nhìn trái nhìn phải, soi hết các góc khuất có thể ẩn nấp sau khi xác định không bị bốn gã côn đổ trong quán cà phê theo dõi. Lúc này mới thả lòng, vuốt ngực tự chấn ăn. Bà ta cúi đầu, cười hiền hòa với Khiết Nhã. Nhã, con nhớ lời hứa đã nói với bà nội không? Dạ, có. Ngoan lắm. Bà biết bé Nhã là một cô bé biết giữ lời mà. Bà Bích hài lòng xoa đầu cháu gái. Khiết Nhã phản xạ có điều kiện, nghiêng đầu tránh thoát khỏi bàn tay âu yếm khen thưởng của bà nội. Đáy mắt bà Bích lóe lên tia tổn thương và khó chịu. Bà ta không ngừng dặn lòng, không được kích thích Khiết Nhã tránh cho con bé buột miệng lỡ lời lộ ra chuyện tối nay. Bà Bích hít vào thở ra để bình ổn cảm xúc, rồi tao nhã mở cổng đi vào trong nhà. Xuyên qua khoảng sân rộng, có hai chiếc ô tô, một đen một trắng. Bà Bích bị một bóng người từ trong nhà lao ra, đụng mạnh vào người. Bà Bích ngã đập lưng vào cánh cửa, bực bội trách cứ. Ôi, con đi đứng kiểu gì vậy nhiên? Con xin lỗi, con xin lỗi, mẹ có sao không? An nhiên vội vàng vuốt ve bả vai bà ta để lấy lòng. Khiết nhã vẫn luôn lề mề, lề bước đi phía sau bà Bích, nên thoát khỏi vụ va chạm. Ánh mắt cô bé dừng trên chiếc túi bị rơi trên sàn nhà Được rồi Bớt đau rồi Không cần xoa nữa Bà Bích gạt tay an nhiên Con vội vàng đi đâu vậy Không phải con nói tối nay về nhà ngủ à Dạ chị An Thi Gọi điện nói mẹ con bị đau bụng Nghi ngờ là đau ruột thừa Con phải chạy về đưa mẹ con vào bệnh viện gấp Viêm ruột thừa Trời đất Vậy con nhanh đi đi Về bên nhà đó Có gì thì gọi điện cho mẹ Dạ con biết rồi An Nhiên nhặt túi sách rồi cười ngọt với Khiết Nhã. Sao con nhìn cô chầm chầm vậy Nhã? À có phải con không vui, không ngủ lại đêm nay để cùng con xem phim đúng không? Mặt Khiết Nhã cứng đờ, không có bất kỳ biểu cảm nào trên mặt, cứ như An Nhiên đang nói với không khí. An Nhiên bước tới nắm tay cô bé, đừng giận cô nhé. Khiết Nhã nhảy lùi ra sau né tránh. Bà Bích thở dài, con bé không thích bị người khác chạm vào đâu, con cứ về đi để mẹ lo cho. Đừng chạm vào con, con ghét đổ trộm cắp. Bà Bích và Khiết Nhã cùng lúc lên tiếng. Bà Bích cau mày trách cứ. Nhã, sao con lại ăn nói hỗn hào vậy hả? Mặt An Nhiên xanh mét, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt vì sợ hãi. Giọng cô tan lạc đi. Ờ, không sao đâu mẹ, có lẽ bé Nhã đi chơi mệt nên không vui. Thôi mẹ đưa Nhã lên phòng ngủ sớm đi, con chạy về nhà đây. An Nhiên cười cười với bà Bích, rồi xài bước thật nhanh. Giọng nói trẻ con đuổi theo Làm bước chân cô ta rối loạn Cô nhân lấy trộm khuyên tai Mà bố tặng bà nội An nhiên quay ngoắt người lại quát lớn mắng mỏ thiết nhã Con nói linh tinh cái gì vậy hả Sao con có thể vu khống một chuyện kinh khủng như vậy Khiết nhã lùi ra sau Mặt tái mét vì sợ Giọng nói ngày càng nhỏ Chính mắt con nhìn thấy Cô vào phòng bà nội lục đồ Con trộm cắp đồ ở siêu thị Nên tưởng ai cũng mất dậy như con hả Tiếng gào thét căm tức của An Nhiên làm hai mắt khiết nhã tròn tròn. Sự tổn thương, khổ sở, bi thương nồng đậm trong đôi mắt hai mí của đứa trẻ. Con bé bật khóc, méo máu. Con, con xin lỗi, con không muốn ăn trộm đâu. Con xin lỗi, đừng đánh con mà. Khiết nhã quỷu xuống sàn, gương mặt đầm đìa nước mắt hướng về phía bà Bích, tự ti nói. Con chỉ, con chỉ không muốn đôi khuyên tay của bà bị lấy mất. Bố Việt đã chọn món quà này rất lâu Con... con xin lỗi Có phải con bé lại phát bệnh không? An nhiên nói lớn át đi tiếng khóc của khiết nhã Cô ta muốn ngồi xổm xuống Để vỗ về con bé Thì cổ tay bị bà Bích tốm lấy Cô ta hoảng loạn nhìn lên cuống cuồng vông tay rằng co Thần kinh khiết nhã có vấn đề Những lời con bé nói không thể tin được Chị đi theo tôi vào đây Bà Bích lôi an nhiên Sồng sộc vào phòng ngủ riêng An nhiên như kẻ điên la hét từ chối, tay bám vào mọi thứ trong phòng khách để chỉ hoãn. Bình hoa lớn đắt đỏ chục triệu vỡ nát sau một cú cua tay của cô ta. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng kích thích bà Bích, bà ta vung tay tát An nhiên và dồn lực lôi cô ta như con búp bê rách vào trong phòng. Bà Bích ném An nhiên xuống sàn nhà rồi khóa trái cửa phòng. Bà ta lục tung các ngăn tủ đựng đổ trang sức. Huyền tài dây chuyền, lắc kiềng vàng, Đủ loại nhẫn đá quý chất thành đống trên mặt bàn gỗ An nhiên lóp ngóp bỏ dậy Vừa đẩy túi sách ra sau lưng Vừa gión dén đi giật lùi về phía cửa Toàn bộ trang sức của mẹ đều ở đây Không thiếu một món Mẹ đừng nghe bé nhã nói linh tinh Đầu óc con bé nó có vấn đề Có khi chính bản thân con bé Cũng không biết nó đã nói gì đâu Con là con gái của mẹ Làm sao con dám trộn đầu của mẹ chứ Tại sao chị biết Đây là toàn bộ trang sức của tôi Bà Bích đặt đôi khuyên tay kim cương Mà Việt tặng bà xuống bàn Bà ta đã kiểm tra kỹ mọi thứ Đúng là không thiếu món đồ nào Bà ta chất vấn Tôi chưa từng cho chị xem Toàn bộ trang sức của tôi Tại sao chị biết chỗ này không thiếu món nào Còn, còn đoán thôi Con không ăn trộm Quan trọng là an ninh của nhà mình tốt thế này Làm sao mà có chuyện trộm ghé thăm Mẹ phải tin con Con không làm chuyện kinh khủng Bất hiếu như thế đâu Đưa chiếc túi sau lưng của chị đây Miệng An Nhiên há to Lời nói lửa dối lòng người nghẹn họng Bà Bích cười khẩy Lao tới muốn cướp túi sách An Nhiên kinh hãi vặn mở khóa cửa Ngón tay cô ta trắng bệch vì hoàng Cửa bật mở cô ta lao ra ngoài Bà Bích túm tóc An Nhiên Giật ngược về sau An Nhiên ngã ngửa xuống sàn Túi sách đeo trên vai bị cướp đoạt Khóa túi sách bị kéo ra cái rệt Bà Bích sốc ngược miệng túi xuống sàn nhà Tiếng len keng loảng xoảng Của các món trang sức bằng vàng và kim cương Đổ ảo ảo xuống sàn Bà Bích chộp lấy trang sức trên sàn Trợn mắt khó tin Từng món trang sức lấp lánh Đều giống y trang chỗ trang sức Đặt trên mặt bàn trang điểm Chúng giống nhau từng chi tiết nhỏ Giống đến mức người làm chủ như bà Cũng khó phân biệt thật giả Ngón tay bà ta chỉ vào an nhiên run bẩn bật về tức Chị, chị dám Không phải con, con không có An Nhiên vừa quỷ vừa chắp tay trước ngực, bỏ lết bằng đầu gối về phía bà Bích. Mẹ ơi, mẹ cứu gia đình con với. Bà Bích đứng bật dậy, tránh né cái vái lạy của An Nhiên. Chị làm cái gì vậy? Bố con bị ung thư tủy, cần rất rất nhiều tiền để chữa bệnh. Con chỉ muốn cứu bố, chỉ muốn bố con sống lâu hơn một chút, nên mới... Cô tạo hỏa khóc, dập đầu đánh cốp xuống sàn nhà. Con xin lỗi mẹ, con không nên đánh cháu trang sức của mẹ. Con rất xin lỗi. Cô ta ngẩn đầu, lộ dòng máu chảy ra từ vết thương trên trán lan xuống mũi, chảy vào miệng. Vô cùng thê thảm và khốn khổ. Bà Bích chỉ tay vào mặt an nhiên, giận run người gầm lớn. Bất hiếu, mất dậy, chị chủ ẻo bố mẹ chị đấy hả? Hết mẹ bị viêm ruột thừa, lại đến bố bị ung thư sắp chết. Rốt cuộc bố mẹ chị nợ chị cái gì mà chị độc miệng, mang mạng sống của người nhà ra chê đậy, cho thối trộm cắp dơ bẩn hứng. Con không nói dối Mẹ ơi con xin mẹ hãy tin con An nhiên vươn hai tay chạm vào mu bàn chân của bà Bích Khom lưng ngẩng đầu trong tư thế thấp hèn Hồ sơ bệnh án đi khám ở bệnh viện của bố con vẫn còn ở nhà Ngay bây giờ con sẽ đem toàn bộ giấy tờ khám bệnh của bố con cho mẹ xem Con không dám nói dối mẹ đâu Nhưng cô dám làm giả trang sức của tôi để đánh cháo đổ thật Cô thật kinh tởm Tại vì mẹ ép con trả tiền nợ đánh bạc của mẹ Lời mắng chửi khận lại Bà Bích sững rốt nhìn an nhiên Đúng là con có hứa sẽ giúp mẹ trả hết Các khoản nợ bài bạc Nhưng sau đó bố con được chuẩn đoán bị ung thư Giờ con không có tiền Con là bất đắc sĩ mới nghĩ quẩn Ý chị là tôi dồn chị đến đường cùng Bắt một kẻ nghèo mạt dẹp như chị Ăn trộm vàng bạc của tôi Không không Con không hề có suy nghĩ như vậy Mẹ đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp cho con Hai mắt an nhiên rừng rừng Từng giọt nước mắt lăn trên mặt khiến cô ta trông thật nhỏ bé bất ức như bị bắt nạt. Làm con mà không kiếm được tiền chữa bệnh cho bố mẹ ruột. Không kiếm nhiều tiền giúp mẹ nuôi nhẹ gánh nợ là lỗi của con. Là do con kém cỏi con vô tích sự. Con xin lỗi. Nợ nần cờ bạc là điều ô nhục của bà Bích. Bà ta vừa nhục nhã khi đánh vỡ hình tượng uy nghiêm trong mắt con gái. Vừa cắn chặt quan niệm con gái báo hiếu bố mẹ. Cung phục một cuộc sống sung túc Báo đáp ơn nuôi dưỡng, dạy bảo Là trách nhiệm của người làm con Đây là nghĩa vụ của Việt và an nhiên Giờ đây Đứa con gái nuôi Vẫn luôn được bà ta cưng chiều Thẳng thường nói rằng Bởi vì bà ta liên tục bòn tiền của con cái Nên con cái mới phải trộn vàng của bà ta Để bù đắp vào chỗ tiền đã bị bòn rút Sự thật cạch cỡm này Như cái tát vào mặt bà bích Nhục nhã và sĩ diện Khiến bà Bích bị tiếng khóc nỉ non thê lương của An Nhiên, dẫn dắt và mê hoặc. Bà ta kéo An Nhiên đứng dậy, giọng nói bớt gây gắt. Con đem giấy khám bệnh của bố con qua đây cho mẹ xem. Dạ, con lập tức về nhà lấy giấy tờ. An Nhiên nắm tay bà Bích, khẩn khoản cầu xin. Con xin lỗi mẹ, con biết hành vi của mình rất tồi tệ. Con sai rồi, mẹ muốn đánh, muốn mắng thế nào con cũng chịu. Con chỉ xin mẹ đừng tức giận, ảnh hưởng đến huyết áp. Chuyện này để nói sau Còn mang giấy khám bệnh đến đây trước đi An nhân mừng tuổi cảm ơn bà Bích Đã đưa cho cô ta một cơ hội để chuộc lỗi Cô ta giúp bà Bích thu dọn mọi thứ hốn đồn trên sàn và bàn trang điểm Sau đó nói vài lời hứa thảo mai yếu đuối Cuối cùng rời đi với chiếc túi sách trống rỗng Ngay khi rời khỏi ngôi nhà 7 tầng Đứng đợi taxi ở một vị trí nằm ngoài camera trước cổng nhà bà Bích An nhân dậm chân vùng tay để phát tiết Chết tiệt Chết tiệt, tất cả chỉ tại cái con nhãi tâm thần kia hại mình. Đáng nhẽ ra, mình phải bóp chết nó lúc không có người. Tức chết thôi, đúng là dã chàng xe cát hết rồi. An nhiên như kẻ điên, mắng chửi người hơn 10 phút. Cuối cùng cô ta lấy điện thoại trong túi sách ra, vừa nheo mắt đầy hận thù, nhìn về phía ngôi nhà 7 tầng vừa nói chuyện. Tôi cần gấp hồ sơ khám bệnh ung Thư Tủy đứng tên bố tôi. Một tiếng nữa tôi qua lấy, thời gian gấp gáp nên tôi trả gấp đôi. Đam lời là giọng nữ lanh lành Vọng ra từ điện thoại Lại là bố của bà Tôi nói thật này an nhiên Bố của bà hết bị mổ sỏi thận đến cắt sỏi mật Giờ lại bị ung um thư tủy Làm gì có ai bị đủ thứ bệnh trên đời như vậy hả trời Không phải chuyện của bà Bà chỉ cần nhận tiền và làm việc theo yêu cầu là được Ngớm Nếu mà không phải tôi chơi thân với bà ấy, Lo bà làm quá tay Dễ bại lộ thì tôi nhắc bà làm gì Suốt 9 năm qua Bà mua hồ sơ bệnh án cho người nhà đủ thứ bệnh trên đời Từ bố mẹ đến chị gái Anh rể Cả gia đình bà khác gì cái ấm thuốc đâu Được rồi, bà rông dài quá rồi đấy An nhiên cáu gắt hẳn học nói Hồ sơ bệnh án lần này Bà ghi ôm thư giai đoạn 3 Bệnh nan y tốn nhiều tiền chữa trị Nhưng vẫn cứu chữa Không chết là được Ok, chuyện nhỏ Nói thật nhá, bà đúng là chuột xa bồ nếp Vớ được nhà mẹ nuôi vừa giàu vừa ngu Bà hỏi xem mẹ nuôi của bà còn chị em gái nào thiếu con nuôi không. Giới thiệu cho tôi đi, tôi cũng muốn có mẹ nuôi giàu có như thế đấy. Im miệng, bà cẩn thận cái miệng cho tôi. An Nhiên trách mắng người bạn làm trong bệnh viện vài câu rồi cúp máy. Mang theo tâm trạng bực bội, An Nhiên quay về nhà để dặn dò bố mẹ, tránh lộ tẩy với bà Bích. Không nghĩ đến vừa chạm vào ổ khóa trên cửa nhà mẹ ruột, thì bị một bóng đen thỉnh lình từ phía sau đánh tới, bịt miệng, khống chế hai tay. Và lôi cô ta lên ghế sau một chiếc ô tô bốn chỗ đậu gần nhà. Mặt An Nhiên trúng cây tát vì dãy rủa kịch liệt. Cô ta nổi điên cắn phập hàm răng sắt nhọn vào tay đối phương. đau, đau! buông tay tao ra cái con ngu này. Tiếng là oai oái quen thuộc vang lên cùng lúc đèn trong ô tô bật sáng. An Nhiên hoảng sợ khi thấy gương mặt quen thuộc của An Thi. Cô ta quét mắt nhìn lên ghế lái là gã anh rể tệ bạc bất tài. Trực giác trước nguy hiểm làm cô ta điên cuồng mở cửa xe. Mở cửa! Mở ra ngay! Tiếng lạch cạch khô cứng cho biết xe đã khóa. Âm thanh như tử thần vang lên sau lưng An Nhiên. Tao biết, mày biển thủ tiền ở công ty. Câu nói đanh thép ngắn gọn, làm tim An Nhiên vọt tới cổ họng. Cô ta quay đầu nhìn An Thi. Chính tay tao nghe rõ. Kế toán cũ của công ty thẳng Việt, không dưới ba lần gọi điện thúc giục. Mày đối chiếu số liện tiền thất thoát trong mấy tháng này Mày biết tội biển thủ tài sản đi tù đến mấy năm Mày biết tội biển thủ tài sản đi tù đến 7 năm không Bằng chứng đâu Chỉ cần kể lại các cuộc điện thoại nghe lén cho thằng Việt Nó sẽ tự tìm ra bằng chứng thôi Mặt an nhiên tái nhợt dưới ánh đèn yếu ớt của xe ô tô Cô ta Yến răng hỏi Hai người muốn gì Xếp của anh rể nhớ mãi không quên Cái đêm em hầu hạ anh ta Anh ta trả 70 triệu để bao trọn gói một tháng của em. Việc nhẹ lương cao rất thích hợp với em. Bốn chữ việc nhẹ lương cao phát ra từ miệng của kẻ am hiểu như An Thi. Thật nực cười và rẻ rúng. Hận thù như ngọn lửa bùm lên trong mắt An Nhiên. Chị coi tôi là đĩ đấy à? Chị có tư cách gì điều khiển cuộc đời của tôi hả? An Thi mỉm cười lắc lắc chiếc điện thoại. Trên màn hình là cảnh hai thân thể không mảnh vải cuốn lấy nhau vào đêm An Nhiên bị thuốc thuốc, cơ thể an nhiên nóng gian về nhục nhã, sự ghê tởm buồn nôn khiến giọng cô ta đã mất đi vẻ hung hăng kiêu ngạo ngày thường. "Tôi bắt cóc cưỡng hiếp tù không dưới 7 năm, hai người chuẩn bị tinh thần chưa? Vợ chồng tao không có đường lui, mày không có lựa chọn. Bọn tao có vào tù, bằng chứng thân thể mày đã dơ bẩn sẽ lập tức tràn lan trên mạng." An Nhiên hiểu rõ, bản thân yêu Việt và anh không có tình cảm tương tự với mình. Cảnh nóng bẩn thiểu lộ ra, cô ta sẽ mất sạch cơ hội chiếm đoạt, sở hữu người đàn ông tốt đẹp ấy. Cô ta im lềm nhìn An Thi, ánh mắt như đang nhìn người chết. Được, tôi đồng ý. Xe ô tô khởi động, rời khỏi ngõ nhỏ trong con phố Thụy Khuê. Đây là một đêm mất ngủ với nhiều người, trong đó có An Nhiên, bà Bích, bà Tuế và Việt. Tại bệnh viện, tinh thần Việt trở nên mơ màng sau khi dùng rời đi mua đồ dùng. 3 giờ sáng Việt mở mắt, nhìn trần nhà chầm chằm Đầu anh đau nhất, rất lâu sau mới sắp xếp được tình huống hiện tại. Tiếng chân ghế nhựa ma sát trên sàn nhà vang lên khe khẽ, trong phòng bệnh yên tĩnh. Anh quay đầu nhìn thấy Kiên Giang và một người đàn ông chạc 50 tuổi đang rất tỉnh táo đợi chờ bên cạnh. Anh tìm quanh một vòng, lông mày nhíu lại vì không tìm thấy người trong tim. Dùng đâu? Không biết, bọn tao vào bệnh viện ngay sau khi mày gọi điện. Từ lúc đấy đến giờ chưa tìm thấy Dung Kiên nhìn đồng hồ Hiện tại là 3 giờ sáng Có thể cô ấy đã về nhà Dù sao trong nhà cũng có trẻ con mà Đỡ tao ra hành lang Phòng bệnh ban đêm không phải là nơi thích hợp nói chuyện Mày chịu được không Chắc chắn thuốc giảm đau đã hết hiệu lực vết mổ sẽ rất đau khi di chuyển đấy Việt gật đầu Vài phút sau Trên hành lang yên tĩnh Việt bấm điện thoại gọi cho Dung Âm thanh hệ thống tự động không ngừng lặp lại thông báo Điện thoại của Dung nằm ngoài vùng phủ sóng. Việt không bỏ cuộc. Anh bấm số của bà Tuế và bị sang ngăn cản. Bà Tuế rất ghét mày. Đừng làm bác ấy thêm khó chịu. Bây giờ là 3 giờ sáng đấy. Sắc mặt Việt trở nên nghiêm trọng. Dung rất bướng. Em ấy nói sẽ ở lại đây chăm sóc tao thì chắc chắn sẽ không rời đi. Ý mày là sao? Dung là người lớn. Dù hai đứa mày là người yêu thì đi đi về về cũng không nhất thiết phải báo cáo từng việc nhỏ cho mày chứ. Vậy tại sao mấy không nghe điện thoại của tao? Có thể điện thoại hết pin Có thể Dung đã khóa điện thoại trước khi ngủ Kiên phân tích tình hình Hắn là bác sĩ tâm lý Lời nói có sức thuyết phục Việt không thể nói rõ cảm giác bất an Bồn trồn nóng này khác thường trong lòng Đừng nghĩ nhiều giang vỗ vai Việt 6 giờ sáng Tao sẽ chạy qua nhà trọ của Dung Nhắc cô ấy gọi điện cho mày Bây giờ mấy 3 giờ sáng người ta đang ngủ Mày có muốn gặp cũng phải để cô ấy nghỉ ngơi đúng không? Lo được lo mất không phải tính của Việt Anh gật đầu Nhìn thẳng vào người đàn ông chạc 50 tuổi Vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh Chú chủ Vụ ẩu đà cần phải báo cảnh sát ngay lập tức Cháu ủy quyền cho chú báo án và xử lý vụ việc Tiền bạc không quan trọng Chú thúc đẩy bên phía cảnh sát sớm tìm được chị Phương Cháu sợ thời gian kéo dài Chị ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng Chú Chu là một luật sư Chuyên môn phụ trách các việc liên quan giấy tờ pháp lý cho công ty của Việt Chú Chu hợp tác với Việt hơn 10 năm nay Tình cảm cũng khá tốt Việt kể rõ đầu đuôi sự việc tối qua Ký giấy ủy quyền cho luật sư Chú Chu rời đi ngay sau đó Hành lang trở nên yên tĩnh Việt không nói chuyện Anh vẫn chưa thoát được phiền muộn Vì không liên lạc được với Dung Kiền cắt đứt suy nghĩ miên man của anh bằng câu hỏi Chị Phương thật sự đã quay lại à Việt mất vài giây mới hiểu nội dung câu hỏi Anh gật đầu Tại sao chị ấy đi cùng con trai của Dung Thuê trọ cùng một nhà Việc dừng vài giây thở hát ra Chị Phương quen biết Dung từ hồi ở Sài Gòn Anh kể sơ qua mọi thông tin Xoay quanh Dung Khi cô ở Sài Gòn Bao gồm việc Phương quen Dung Khi cô phát hiện bản thân bị suy thận Việc Phương Dung giúp Dung kéo dài thời gian trả nợ Kiên nổi giận đùng đùng Khi nghe đến việc Thành tạo ra các cuộc gặp gỡ Tình cờ để tiếp cận với Dung Tại sao mày không nói với tao chuyện này Thằng ngu đấy xứng đáng làm bác sĩ. Thật nực cười, nó đang làm ở bệnh viện nào hả? Nó tưởng bản thân sẽ sống tốt khi lôi dung vào cuộc trả thù ngu xuẩn của nó à? Tên bệnh viện nó đang làm việc là gì? Không cần, tao đã xử lý. Việc lạnh nhạt đáp. Bị đuổi việc ở hai bệnh viện chỉ là khởi đầu. Anh sẽ không để yên cho bất kỳ ai dám mơ tưởng dung bằng cái suy nghĩ nhờ nhuốc. Giang và Kiên nhìn nhau. Sự nhớ ra thằng bạn thân cũng chẳng phải người hiền lành. Giang cẩn thận quan sát sắc mặt Việt do dự hỏi Chị Phương và Dung quen biết nhau Sớm muộn Dung cũng biết Quan hệ của chị Phương và mày là gì Mày không tính nói thật mọi chuyện với Dung à Trong tình yêu Giấu diếm và che đậy Sẽ khiến hai người có khoảng cách đấy Tao muốn đợi Dung lấy lại trí nhớ Dung mất trí nhớ vĩnh viễn Thì mày tính cả đời không nói à Việt trầm mặc, Mắt đam năm nhìn về phía trước Giọng anh khàn đặc vì cổ họng khô nóng gia đình tao không quá tồi tệ thì tốt rồi. Nếu gia đình anh bớt xấu xa thì anh cũng không tự ti hèn mọn và sợ hãi thế này. 9 năm tìm kiếm và đợi chờ Dung, tràn ngập ý thức của Việt luôn là hình bóng cô. Sau 9 năm, Việt lần thứ hai bước vào trái tim cô, anh vẫn không ngừng nhớ cô quay quắt. Một giây không nhìn thấy cô, không biết tin tức của cô cũng làm lòng anh khổ sở. Dung không biết được tình cảm sâu lắng thâm trầm, có chút chiếm hữu biến thái của Việt. Bởi vì cô bị thuốc mê đánh ngất, thời điểm tỉnh lại đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Ý thức mất đến vài phút mới nắm rõ tình huống hiện tại. Cô bị bắt giữ, chân tay bị trói chặt, thính giác thị giác đều bị che kín, miệng không cách nào phát ra tiếng. Thứ duy nhất trên cơ thể cô có thể hoạt động là khứu giác Mũi cô vẫn còn hô hấp được. Cô thử dung lắc người, dây thường quấn quanh người quá chắc, không thể di chuyển được chút nào. Chuyện gì đã xảy ra? Dung nhớ rõ cô mua xong đồ dùng cho Việt Đang đi bộ quay về bệnh viện Và bị chụp thuốc mê mang lên xe Hai gã đàn ông bắt cô là ai Đây là đâu Cô bị bắt đi bao lâu rồi Tại sao lại bắt cô Đầu Dung không ngừng nảy ra hàng trăm câu hỏi Thân thể kiên trì cử động Để tránh thoát khỏi gom xiềng. Tâm trạng từ nóng nảy, sốt ruột Chuyển thành sợ hãi lo âu Tiếp đó biến thành giận dữ Cáu kỉnh vặn mình thành suy nghĩ miên man Tự thôi miên đây là giấc mơ, là tưởng tượng. Chỉ cần cô nhắm mắt ngủ, khi tỉnh lại mọi việc sẽ bình yên. Nhắm mắt hay mở mắt, bao quanh cô luôn là bóng túi. Chiếc khăn che mắt quá dày và buộc rất chặt, khiến động tác chớp mắt cũng trở nên khó khăn. Dùng không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, không nghe thấy, không nhìn được, không cử động được. Bị vây nhốt trong bóng túi vô tận, khiến cô đánh mất khi sự nhạy bén về thời gian. Tinh thần cô bắt đầu rã rời Không phải vì đói Cũng không phải ra thịt đau nhất vì tê mỏi Chính là tinh thần và lý trí Không nằm trong sự kiểm soát của cô Đột ngột một thứ gì đó Sắc nhọn lạnh lẽo Rơi xuống đỉnh đầu dung Cô giật mình, tim vọt tới cổ họng Cô nín thở, nghe ngóng Sau rất nhiều lần Đỉnh đầu đó nhận một thứ bút lạnh nhỏ xíu Dung đã biết đó là nước Cô ngồi trong bóng túi Bị từng giọt nước lạnh nhỏ xuống đỉnh đầu Tốc độ rơi của giọt nước không nhanh, không chậm, không đứt quãng. Cuộc tra tấn tinh thần dung bằng giọt nước diễn ra từ giữa đêm cho đến sáng sớm. Cùng thời điểm, bà Bích cả đêm chằn trọc vì cơn giận ứ nghẹn trong ngực. Sáng sớm đã giao khiết nhã cho chị giúp việc theo giờ để chạy đi tìm An Nhiên tính sổ. Đêm qua, An Nhiên không đem giấy tờ khám bệnh ung thơ cho bà ta xem. Bà ta mặc định cô ta nói dối, tiếp tục lửa gạt lòng nhân hậu của gia đình bà ta. Một người có tính kiều hãnh bị lừa đảo trong suốt 9 năm Bà ta làm sao mà nhẫn nhịn được sự nhục nhã này Khiết nhã đứng bên cửa sổ Tận mắt nhìn thấy bà nội lên taxi Liền tránh ánh mắt của chị giúp việc Dón dén ra khỏi nhà Lên taxi Khiết nhã mạnh dạn nói với bác tài xế Dạ cháu muốn đi chùa láng ở phố chùa láng ạ Ở đích đến của Khiết nhã Thóc ngủ mơ thấy ác mộng Bật dậy trong tiếng khóc Bà Tuế vẫn luôn túc trực bên cạnh cháu ngoại Mừng dỗ lấy chiếc khăn đắp trên chán thằng bé xuống Đúng như Dung dự đoán Đêm qua thóc sốt nhẹ nói mớ cả đêm Bà Tuế chưa ngủ được phút nào Vẫn luôn thay khăn trường chán hạ sốt cho thằng bé Thóc được bà ngoại rửa mặt Thay quần áo sạch Và rúi cho cốc sữa nóng vào tay Thằng bé quể oải uống sữa ủ ê nói Ngoại ơi Mẹ Dung đâu rồi ạ Cả đêm không liên lạc được với Dung Làm cho bà Tuế lo ngày ngáy Bà rúi tiền vào tay thóc Con cầm tiền đi ăn sáng đi Ăn sáng xong bà dẫn vào bệnh viện thăm mẹ Tuyệt quá Bà đợi con Con sẽ ăn thật nhanh ạ Thóc lo cho mẹ không kém bà ngoại Liền gấp gáp chạy vọt xa khỏi nhà Phòng trọ nhanh chóng trở nên tịch mịch Khi chỉ còn một mình bà Tuế Đầu óc bà Tuế cố gắng móc nối các sự kiện Các mối liên hệ quay quanh Dung và Việt Nếu hai đứa nó quay lại với nhau Thì bà Bích sẽ đứng ngồi không yên Bà ta sẽ nói ra chuyện kinh khủng kia Nếu con bé tin lời bà ta Kích động và xảy ra chuyện đau lòng như năm xưa Thì mình phải làm gì đây Phải làm sao đây Cơ thể bà Tuế rũ xuống như cành liễu Ngã rủ xuống sàn nhà Đau đớn thở than Đứa con gái đáng thương của mẹ Tại sao con lại yêu cậu ta Không là cậu ta thì không được sao Trên đời thiếu gì đàn ông Sao cứ phải là cậu ta Mắt bà Tuế ứa nước mắt Khi nghĩ đến tình yêu oan trái của con gái tay lóng ngóng kiên chửi gọi cho Dung cho Phương. Cuối cùng ngón tay với lớp da nhăn nheo vì quanh năm lao động nặng nhọc do dự rất lâu trên số điện thoại không lưu tên. Giọng nam ấm áp chuyển tới trong điện thoại khi được kết nối. Cô, cô gọi cháu có chuyện gì không hả? Thái độ lễ phép kính trọng không đổi được hào cảm của bà Tuế. Bà ta sẵn giọng hỏi Cậu đưa máy cho cái Dung đi tôi muốn nói chuyện với con bé. Dung không ở cạnh cháu có phải em ấy nói sẽ đến bệnh viện không cô chút nữa em ấy tới đây cháu sẽ bảo dung gọi lại ạ. cậu nói linh tinh cái gì vậy còn dung cả đêm không về nó không ở trong bệnh viện với cậu thì đi đâu có tiếng loảng xoảng vọng ra điện thoại cùng tiếng la trách móc của phụ nữ này anh đừng ngồi bật dậy như thế coi chừng bục vết không giọng biệt trở nên rối loạn đêm qua dung không ở trong bệnh viện bà tuế đứng phát dậy lớn giọng chất vấn dung thật sự không ở bên chỗ cậu hả cậu đừng đùa Bà ơi, bà ơi, thóc ngã chảy máu. Đột nhiên một tiếng la hớt hải trên ngang lời bà Tuế. Khiết nhã chảy ảo vào nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Túm tay bà Tuế lôi ra cửa. Nhiều máu lắm, bà nhanh cứu thóc. Khiết nhã, có phải là giọng nói của khiết nhã không? Cô Tuế, sao con gái cháu lại ở chỗ cô? Giọng kinh ngạc của Việt vọng ra từ điện thoại và bị cắt đứt kết nối. Bà Tuế chạy nhanh khỏi nhà trọ, chân tay người già vốn lẻo khỏeo chậm chạp. Vậy mà giờ đây tốc độ nhanh gấp đôi khiết nhã. Trên bãi đất trống ngay cạnh bãi rác tự phát của xóm, có năm sáu người lớn đang vây quanh hai đứa trẻ, Thóc được một bác gái ôm vào trong lòng, tay ấn chiếc khăn lông trên đầu nó, khăn lông màu vàng loang lổ máu đỏ rợn người. Thằng bé mím chặt môi, nhìn chằm chằm đôi mẹ con đứng bên cạnh. Bà mẹ béo tròn tóm vai một thằng bé tóc hối cua, chạc tuổi thóc, bà ta liên tục vỗ vào mông vào lưng nó chan chát, giữ sẵn mắng mỏ. Ai cho mày đánh người hả, vỡ đầu người ta rồi đây này, yên đâu mà đền. Mặt thằng bé xanh như tàu lá chuối, nước mắt rời lá trã như mưa. Xin lỗi, xin lỗi, Ồ, con sai rồi, con hứa lần sau không trêu chọc nó nữa. Bà Tuế chạy tới bế thóc lên, để bà đưa con đi bệnh viện. Thóc hậm lớp 2 nhưng cân nặng như học sinh lớp 4. Bà Tuế nhỏ gầy làm sao mà nâng nổi nó, cơ thể hai bà cháu ngã rúi về phía trước. Mắt thấy đầu thóc đập thẳng xuống đống gạch bừa bộn bên bãi giác tự phát Khiết nhã kinh hãi Vươn tay đỡ lê đầu thằng bé Cẩn thận Người tinh mắt và phản xạ nhanh không chỉ có khiết nhã Bác gái vẫn luôn cầm máu giúp thóc Đã cùng lúc vươn tay giúp hai bà cháu không ngã sấp xuống đất Một bác hàng xóm nói Để tôi lấy xe máy chở hai bà cháu vào bệnh viện Chảy máu nhiều thế này Sợ là phải khâu vài mũi đấy Dứt lời Bác chạy vào ngôi nhà gần nhất Bà Tuế đỡ Thóc ngồi xuống đất và dặn dò. Con ngồi đây một mình được không? Bà chạy vào nhà lấy tiền và bảo hiểm y tế cho con. Bác đi lấy đi, để tôi đỡ cháu nó cho. Bác gái tốt bụng thay thế vị trí của bà Tuế. Bà Tuế dối dít cảm ơn rồi chạy đi. Bà mẹ béo tròn, vội vàng đẩy đứa con trai đến trước mặt Thóc thúc giục. Nhanh xin lỗi bạn đi. Thóc nhìn bà Tuế biến mất sau cánh cổng nhà trọ. Gương mặt ngoan ngoãn thỉnh lình đanh lại cứng rắn. Nó trừng mắt và cướp lời thằng bé tóc hối cua. Cháu không cần lời xin lỗi của bạn ấy. Bà mẹ béo tròn sầm mặt không hài lòng trước lời ngang bướng của thóc. Giả là xuống nước rủ rỗ. Đẩy cháu ngã là bạn sai. Bạn đã biết lỗi rồi. Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Hai đứa học cùng lớp. Đừng khắt khe với bạn như vậy. Làm gì có bạn nào cùng lớp. Mắng bạn là đồ con hoang không có bố. Khiết nhã vẫn luôn đứng im thiên thiết bên cạnh. Bất ngờ chen lời. Bệnh trầm cảm khiến Khiết Nhã rất sợ các ánh mắt soi mói phán xét. Vì bảo vệ thóc mà cô bé dũng cảm lớn tiếng trước mặt nhiều người lạ. Vừa nãy cháu thấy rõ ràng thóc đi mua xôi về cho bà ngoại. Chính em trai này ngáng chân làm thóc bấp ngã. Sau đấy em trai hư này mắng thóc là đồ con hoang. Em thóc hiền nên chỉ đấm em trai hư một cú thôi. Vậy mà em trai hư đẩy thóc ngã đập đầu vào viên ngạch lớn. Mọi người đều cầm nến trước cách đặt tên em trai hư của Khiết Nhã. Thằng thóc đánh con trước. Thằng bé tóc rối cua chụp ngay lấy lời tường thuật của khiết nhã để phản kích. Nếu không phải em hư đốn, ngáng chân và chửi thóc là đồ con hoang, thì ai thèm đấm cái đồ xấu tính như em? Thóc phá lên cười sung sướng vì được banh vực. Nó cử động mạnh làm đầu choáng váng, mắt hoa lên vì mất nhiều máu, cơ thể sụi lơ, nằm sẹp trong lòng bác gái. Được rồi, không cử động nữa, cháu nằm im đi. Bác gái trách nhẹ thóc và cáu gắt với bà mẹ béo tròn. Chị đưa cháu nó về nhà đi, đừng ở đây tranh cãi nữa, kích thích thằng nhỏ, nó mất máu đến sắp hôn mê rồi đây này. Bác gái vừa dứt lời, liền trợn mắt kinh hãi, nhìn thóc ngoẹo đầu ngất xỉu. Bà Tuế hộc tốc quay về trong bầu không khí căng thẳng, bác trai lấy xe máy chở bà Tuế và thông vào bệnh viện. Khiết nhã lần thứ hai, gom toàn bộ can đảm trong người, nhờ bác gái tốt bụng đèo nó vào bệnh viện với thóc. Còn bé trốn bà nội chạy đến đây để xin lỗi thông về chuyện tối qua. Bà nội nói lời khó nghe. Nó vô tình thấy thóc bị bạn cùng lớp khinh thường. Là nạn nhân của bạo lực học đường, con bé như tìm thấy đồng đội, muốn đi theo hỗ trợ. Không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn. Trên đường đưa thóc đi cấp cứu, một xe ô tô bốn bánh đâm vần 5 học sinh băng qua đường. năm học sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu cùng với thóc, cũng cần lượng máu lớn để truyền. Vết thương trên đầu thóc đã được khâu lại, nhưng thằng bé cần truyền máu gấp. Nhóm máu ORH âm của thóc bị thông báo là hết máu trong kho. Bà Tuế buồn rùn trước thông báo của bác sĩ. Đầu óc bà Tuế mơ hồ, hành động lấy điện thoại và bấm số gọi cho Việt, hoàn toàn là vô thức. Bên kia điện thoại phát ra hàng loạt câu hỏi dồn dập của Việt Dung đã về nhà chưa cô? Cô liên lạc được với em ấy không? Có phải con gái cháu đang ở bên nhà cô không? Con trai Dung ngã vỡ đầu Thằng bé cần chuyển máu H âm kho máu trong bệnh viện đã hết Cậu, cậu vào đây chuyển máu cho thằng bé đi Câu nói cuối cùng đã rút đi toàn bộ sức lực trong người bà Tuế Việt trầm mặc cả phút nghiêm giọng hỏi Bác đọc số phòng và tên bệnh viện cho cháu Bà Tuế tắt điện thoại Gấp gáp chạy đi nói với bác sĩ Về việc lập tức có người cùng nhóm máu với thóc Vào đây hiến máu Sau 10 phút Việt chạy tới bệnh viện Và lập tức đi thử máu theo hướng dẫn của y tá Thời gian tiếp theo là cả quá trình chờ đợi Việt truyền máu cho thóc Thằng bé đã tỉnh lại Liếu díu trò chuyện với cô y tá trong suốt quá trình Chuyển máu vào cơ thể Việt đi ra khỏi phòng cấp cứu Mang theo gương mặt âm trầm Nhưng dừng chân trước mặt bà Tuế Không nhắc đến bí mật bị vạch trần Đơn giản hỏi Tại sao thóc bị thương vậy cô Thóc đánh nhau với bạn cùng lớp Vì bị mắng là đồ con hoang Là đồ không có bố Khiết nhã cướp lời bà Tuế Cô bé đứng gần Việt ngẩng đầu nhìn thẳng vào bố Đầu em ấy đập xuống hòn gạch nên chảy rất nhiều máu Khiết nhã Sao con lại ở đây? Ai đưa con đến đây? Việt sật mình nhìn quanh, tìm kiếm hình ảnh bà Bích. Hiểu rõ bây giờ bố mới nhìn thấy mình, giọng khét nhã càng thêm vô cảm. Bố ơi, tại sao con không cùng nhóm máu với bố? Mọi ánh mắt đổ dồn vào khét nhã. Con từng được truyền máu, con biết nhóm máu của mình. Khét nhã vươn ra cánh tay nhỏ gầy, làm tay áo trở xuống, lộ ra vết sẹo lồi như chiếc đũa trên cổ tay trắng nõn. Giọng cô bé nức nở Con biết bố rất thương con Rất quan tâm đến con Nhưng nhưng con biết phân biệt Tình yêu thương chân thật Khác với tình yêu thương vì nghĩa vụ Nước nọng trên viền mi rơi xuống Trong tiếng nấc của khét nhã Bố ơi Tại sao Tại sao con không phải là con ruột của bố Việc luống cuống lau nước mắt trên mặt con gái Con gái có thể giống nhóm máu của bố hoặc của mẹ Con cùng với nhóm máu của mẹ Con nói dối Nói dối Con biết bố nói dối Con không phải con ruột của bố Con yêu bố lắm Yêu rất nhiều Tại sao bố không phải là bố của con Tại sao chứ Cô bé đột nhiên hét to rồi đánh vào người Việt Bố ghét con phải không Không cho bố ghét con Không được ghét con Tiếng khóc biến thành tiếng giống lớn đầy nước mắt Thiết nhã không kiểm soát được hành vi Ý thức đắm chìm trong bi thường hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời dỗ dành. Trong một cú đạp chân, cô bé vô tình đã trúng bụng Việt, mặt anh xám ngắt, cơ thể run lên vì đau. Bác sĩ và y tá chạy tới hỗ trợ, một mũi thuốc an thần giúp Hiết Nhã ngủ say. Cô bé nằm trên giường bệnh bên cạnh thóc. Thấp nhìn thấy nhiều người lớn vây quanh, với gương mặt nặng nề, liền lén lút nắm lấy gấu áo của bà ngoại. Nó không dám hỏi chị Nhã bị làm sao, nó cũng không dám hỏi biệt là ai chỉ dám len lén nhìn anh. Đến khi nó thấy vết máu loang lổ trên bộ quần áo bệnh nhân, mới sợ hãi là to. Chú ấy chảy máu kia! Khi chạy đến đây, trên người Việt vẫn mặc quần áo bệnh nhân. Lời nhắc nhở của thóc khiến Việt không thể xem thường cơn đau bút ở ổ bụng. Vết thương do dao đâm bị vỡ, máu chảy nhiều có nguy cơ bị nhiễm trùng. Việt trực tiếp nhập viện để bác sĩ tiến hành khâu lại vết thương. Cơ thể mất lượng máu lớn, Kết hợp với thuốc tê tiêm vào cơ thể Khi làm tiểu phẫu Cùng với việc chưa được nghỉ ngơi liên tục vận động Việc bị hạ đường huyết Bị bác sĩ bắt nằm trên giường cấm di chuyển Tiếc là vì lo lắng an toàn của Dung Không cho phép anh nằm một chỗ Anh yêu cầu bác sĩ xử lý tốt vết thương Cố định băng gạc quanh bụng thật chặt thuận lợi cho hành động sắp tới Đầu tiên Anh trao đổi với bà Tuế về tình huống của Dung Biết rõ Dung mất tích từ nửa đêm qua Không ai liên lạc được với cô Việt trịnh trọng và thẳng thắn nói với bà Tuế Cháu đã biết sự thật về thóc Từ bây giờ chuyện của mẹ con Dung sẽ là chuyện của cháu Cô không thích thì có thể tùy ý đánh chửi Nhưng cô không có quyền ngăn cản cháu bảo vệ mẹ con em ấy Bà Tuế hiểu rõ sự nghiêm trọng của việc Dung mất tích Khẳng định sẽ phối hợp với Việt để tìm con gái Việc thứ hai Anh gọi điện cho trợ lý Đây là người phụ trách các việc đột xuất và khó khăn Anh ra lệnh Chuẩn bị một tỷ tiền mặt Và trong một tiếng hẹn gặp trưởng công an quận Đống Đa cho tôi. Việc thứ ba, anh liên lạc với Giang, hỏi tiến độ điều tra camera của các quán xá, cửa hàng gần cổng bệnh viện. giọng Giang trong điện thoại rất nghiêm trọng. Có một camera quay được cảnh, Dung bị chụp thuốc mê bắt lên xe tải. Camera khá xa hiện trường gây án, không quay được biển số xe. Việc thứ tư, anh gọi cho thám tử tư, nói số phòng, tên bệnh viện mà Thóc và Khiết Nhã đang nằm, rồi thúc giục. Anh lập tức mang toàn bộ tư liệu mấy ngày nay theo dõi hoạt động của gã thành qua cho tôi Kết thúc các cuộc gọi Việt quay lại an ủi bà Tuế Cháu có quen biết cảnh sát có cách thúc đẩy quá trình tìm kiếm nhanh nhất có thể Cảnh sát sẽ không lập án vì dung biến mất chưa tới 24 giờ nhưng bà Tuế hiểu ẩn ý của Việt Tiền không thể mua tiền nhưng tiền có thể đạt được mục đích với thời gian ngắn nhất lo âu an toàn tính mạng của con gái khiến bà Tuế nảy sinh đủ thứ nghi vấn Người tên Thành mà cậu nhắc đến là ai Cậu bị thương và đưa vào bệnh viện Cứu chữa là việc ngoài ý muốn Nhưng cái Dung bị bắt ngay cổng bệnh viện Chứng tỏ có người nắm rõ hành tung nó Hoặc là họ đã và đang theo dõi cậu Nguyên nhân Dung bị bắt cóc là vì cậu Đúng không? Là do cháu Đối diện đôi mắt thương tâm, tức giận Phán xét của một người mẹ Anh không muốn đùn đầy trách nhiệm Bà Tuế đột nhiên xông tới trước mặt việc Tiếng tát tai vang lên lanh lành Người xung quanh giật mình thẳng thốt lòng ngực bà Tuế phập phẩm nặng nề Nhìn xoáy vào đôi mắt đen âm trầm của Việt Nhấn mạnh từng chữ Chín năm qua Con bé đã rất khổ rồi Cậu đừng làm đời nó Thêm khốn cùng nữa Gương mặt màu mật ong hẳn rõ bốn dấu tay Đôi mắt đen thâm trầm của Việt trở nên tàn nhẫn Cháu sẽ không để dung Chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa Xin cô tin cháu Nửa tiếng sau Việt xuất hiện trong một ngôi nhà năm tầng tại ngõ nhỏ của phố Đặng Văn Ngữ, đối diện với một người đàn ông chưa tới 50, có dáng ngồi đĩnh đạc. Anh nói thẳng vào trọng tâm, "Tiền đặt cọc là 1 tỷ, sau khi tìm được em ấy, tôi xin được cảm ơn các đồng chí thêm 2 tỷ." Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh gọn, người đàn ông lập tức gọi điện và sắp xếp cấp dưới tiếp nhận mọi thông tin, tư liệu thu thập được từ thám tử tư của Việt và các video lấy từ camera của nhà dân gần cổng bệnh viện do Giang dùng tiền mua lại sau khi việt rời khỏi ngôi nhà năm tầng, anh ngồi trên xe ô tô nhìn trợ lý ném một bao tải qua bức tường bao quanh ngôi nhà. có rất nhiều giao dịch chỉ có thể dùng tiền mặt để tránh lưu giữ các bằng chứng chuyển khoản và nhận tiền. việt hiểu rõ quy tắc ngầm này. chuông điện thoại reo vang, giọng sốt ruột của kiên vang lên trong sự ẩm mỹ. xong việc chưa đấy, khuyết nhã tỉnh rồi, con bé la hét muốn gặp mày. tinh thần và sức khỏe không thích hợp dùng thêm thuốc an thần đâu. tao lập tức về ngay, mày chạy xe cho cẩn thận. Tao biết mày lo lắng an nguy của Dung nhưng phải đảm bảo an toàn của bản thân thì mới tìm được cô ấy. Trong khi việc vận dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm Dung nhanh nhất có thể thì thần kinh của Dung đã bị dày vò đến mức kinh hoàng, không còn phân biệt được tỉnh hay mơ. Giọt nước nhỏ bé không làm cơ thể Dung bị thương nhưng đã tra tấn tinh thần cô trong thời gian dài. Tâm lý mạnh mẽ đã bắt đầu tan rã cố dùng hình ảnh thóc và bà tuế để chấn an bản thân nhưng thời gian dài càng kéo dài Ý thức của cô bắt đầu mất kiểm soát, không thể cách nào khống chế. Hơn 8 giờ tối, sau 20 tiếng bị tra tấn tinh thần, cảm giác tiêu cực dần dần nuốt chửng dung. Khăn bịt mắt ướt sũng bất ngờ bị tháo, ánh sáng chói mắt làm mắt dung cay xè, cô nhắm mắt theo phản xạ. Nút bịt tai được gỡ bỏ, âm thanh xung quanh chậm rãi chui vào tai dung. Tiếng ông ông trong tai biến mất, thay thế bằng tiếng hít thở dồn dập của ai đó. Miếng rẻ trong miệng được kéo ra khiến quai hàm nhức mỏi của cô nhất thời chưa thể khép lại. Mắt Dung nhắm mở vài lần theo phản dạ để làm quen với ánh sáng xung quanh. Cơ thể được giải thoát khỏi trói buộc, vẫn cứng đờ như khúc gỗ. Chỉ đến khi một vòng tay săn chắc ôm lấy Dung thủ thể bên tay, thì ý thức của cô mới lấy lại được đôi chút tỉnh táo. Xin lỗi, anh đến muộn. Cô mở to mắt, nhìn trầm chầm, chầm gương mặt Việt ở khoảng cách rất gần. Mùi thuốc lá trên người anh Đã khẳng định đây không phải là mơ Sao cái mặt ngốc như vậy Là anh Là anh đây Việt xoa mặt sung, Luồn tay ra sau gáy vuốt dọc sống lưng Anh chịu mến nhìn cô Nhẹ giọng vỗ về Không sao rồi Anh ở đây rồi Sẽ không còn ai bắt nạt được em nữa đâu Cơ thể ướt súng nước Được bàn tay to lớn xoa nắn dần dần Lấy lại hơi ấm và cảm giác Cô nương theo tay Việt tựa người vào ngực anh, cầm tì lên bờ vai rộng để mặc anh vỗ lưng dỗ dành. Cô thẫn thờ quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, có một chiếc giường trải chiếu cói mới cứng, một chiếc tủ thấp với đèn ngủ bằng thủy tinh. Dung đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ có tựa lưng, dây thừng rơi quanh chiếc ghế, nằm ngổn ngang trên sàn nhà ướt sũng. Trên đỉnh đầu là một thứ máy móc thô sơ được ghép lại từ các ống nước và vòi nước vòi nước cách đầu Dung khoảng hai gang tay Việt vẫn luôn yên lặng kiên nhẫn đợi Dung lấy lại tỉnh táo 10 phút sau đến khi cô từ cựa người khẽ nhấc tay và nhúc nhích chân xác định rõ bản thân đã tìm lại được cảm giác lúc này giọng nói suy yếu của cô mới vang lên vừa trách móc vừa nũng nịu tại sao bây giờ anh mới xuất hiện anh có biết em sợ thế nào không em sợ không được gặp lại anh không còn được nhìn thấy con Việt ôm siết dung thật mạnh rồi buông ra. Anh giữ lấy vai cô để hai người đối mặt nhau. Con đang ở nhà đợi chúng ta. Đừng sợ, anh sẽ lập tức đưa em về nhà. Sao lại về nhà? Không phải anh đang nằm bệnh viện hay sao? Đúng rồi, vết thương của anh thế nào rồi? Không phải anh mới làm tiểu phẫu hay sao? Anh chạy đi cứu em thế này sẽ khiến vết thương trở nặng. Dung vụn về vạch áo Việt ra để nhìn vết thương trên ổ bụng viện đè áo kéo tay dung ra ngoài anh không sao vết thương được băng bó rất tốt hiện tại kẻ xấu đã bị cảnh sát bắt nơi này an toàn nhưng không nên ở lâu để anh giúp em thay quần áo khô rồi đến bệnh viện nhé chuyện còn lại giao cho cảnh sát dung nhẹ gật đầu nhìn quanh và hỏi đây là đâu ai bắt em đến đây căn nhà này không có người sinh sống từ rất lâu rồi cách trung tâm hà nội khoảng hơn mười cây số may mắn khoảng cách gần Nên anh mới tìm được đến đây trong thời gian ngắn. Việt bế Dung lên cao, đặt cô ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. Bây giờ Dung mới để ý, bên cạnh chân giường là một chiếc ba lô màu đen. Việt lấy một bộ quần áo sạch sẽ khô ráo đặt xuống bên cạnh Dung. Anh áp tay vào mặt cô trịnh trọng xin phép. Em bị trói trong thời gian dài, chân tay tê cứng không tiện hành động. Để anh giúp em thay quần áo, được không? Dung bị đôi mắt thâm trầm Sâu thẳm của Việt mê hoặc Ngoan ngoãn gật đầu đồng ý Hai khuy áo cởi ra Đầu ngón tay Việt vô tình mít xuống làn da mịn màng Nơi xương quai xanh của Dung Anh hơi ngẩn đầu thâm tỉnh nói Làm sao đây Anh muốn em Rất muốn em Giọng Việt như dòng nước ấm vẻ vãn trái tim cô Tìm anh rất đau Khi biết em đang gặp nguy hiểm Nhìn thấy em Tự tay giúp em an toàn tràn đầy đầu óc anh là khao khát muốn được vùi sâu vào em Muốn được yêu em Đôi môi trắng nhợt vì thời gian dài Ngâm trong nước của rông hé ra Giọng nói đầy mị hoặc Cầu lấy tâm người khác Vậy thì hãy yêu em đi Nụ cười hạnh phúc bừng nở trên mặt Việt Dùng vòng tay ôm cổ Việt Hai cơ thể áp sát vào nhau làm việc bật cười thỏa mãn Đừng vội để anh cởi áo Cơ thể Dung khẽ sùng mình như bị lạnh Cô kể sát mặt anh đầy nỗng nịu Miệng Dung cắn phập vào mũi Việt Hàm răng chắc khỏe nghiến chặt Bằng toàn bộ sức lực tích lũy Từ khi được cởi chói Việt gào thét đau đớn Vùng tay đấm vào thái dương Dung Hai người tách ra Chiếc mũi cao đầy nam tính của Việt Bị cắn đứt hai bên cánh mũi Máu lang lổ chảy xuống cầm vô cùng ghê sợn Dung dây sầm mặt mày Sau cú đâm hùng ác Cô chống hai tay xuống giường Lấy đà đạp chân thẳng vào mặt Việt. Cơ thể cao lớn vạm vỡ, ngã văng xuống sàn đánh rầm. Cô nhảy xuống giường, chụp lấy chiếc ghế gỗ, nệ tới thấp vào đầu vai Việt. Chân ghế gãy sau từng cố đánh tàn bạo. Cổ chân trần của cô bị anh chụp lấy, kéo mạnh, khiến dung ngã ngửa, đầu đập vào thành giường. Việt như con hổ đói nhảy đến vồ lên người dung. Cùng lúc, bàn tay nắm một thanh gỗ vỡ từ chiếc ghế cắm mạnh vào cổ Việt. Đầu thanh gỗ quá cùn không sắc nhọn. Không thể đâm xuyên qua da thịt cũng như không đủ cào rách mảng lớn da thịt. Mặt và cổ việt đầm đìa máu gây choáng tạo cơ hội cho Dung thúc đầu gối lên háng đối phương. Tiếng gào đập vào bốn bức tường lôi kéo đồng bọt bên ngoài. Cửa phòng bật mở. Một thân hình lao vào phòng. Cùng lúc Dung bò về phía chiếc tủ gỗ nhỏ chụp lấy chiếc đèn ngủ bằng thủy tinh làm vũ khí. Mắt Dung trừng lớn khi nhận ra thân phận đối phương. Cô thở hồn hển không xa hơi giọng nói thều thào sau hàng loạt động tác mạnh. "Bác sĩ Thành, tại sao anh lại ở đây? Các bạn vừa lắng nghe tập 11 bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên."